Chương 183: Huynh đệ. Đang trên đường quay về Thạch Mặc Thành, vì xác định thân phận của Tiêu Viêm, tức là cũng vài lần làm bộ vô ý hỏi. Bất quá, mỗi lần đều bị Tiêu Viêm hàm hồ đáp đại khái cho qua. Đối lại, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn chừng đối phương vài lần rồi thôi xong mặc dù tiêu viêm chưa chính thức miệng thừa nhận, bất quá sau khi tuyết làm liếc mắt quan sát dung mạo của người này tỉ mỉ trong lòng rốt cuộc cũng tạm xác định được vị thiếu liên đấu sư cấp bậc trước mặt tuyệt đối chính là vị theo tiêu đỉnh cùng tiêu lệ kể lại tiểu đệ mang theo trạng thái có chút quỷ dị tiêu viêm sau khi trong lòng đã nhận định được thân phận của tiêu viêm Trói mắt của Tuyết Lam nhìn về tiêu Viêm Cũng là ít đi một phần đề phòng Nhiều hơn vài phần nhu hòa cùng tiếu ý Thẳng một đường vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ Chẳng mấy chốc Tại phía đông của tháp quanh Nhĩ sa mạc Ẩn ẩn mơ hồ tạo lạc một hình dáng Khu thành thị thật lớn Xuất hiện trong tầm mắt mọi người Nhìn thấy Thạch mặc Thành cách đó không xa không chỉ có đám người rất là cái thở dài một hơi, ngay cả tiêu viem trên khuôn mặt nét cười cũng có nhiều phần. Ở trong sa mạc khổ tu cùng hành tẩu suốt 10 ngày, thật sự là làm cho tinh thần hắn có chút mệt mỏi. Giờ đây có thể có được một địa viện làm nơi nghỉ tạm, tự nhiên làm cho hắn có chút hưng phấn. Trong âm thanh hân hoan của mọi người, đám người tiêu viem chậm rãi đi tới chỗ cửa thành sau đó lần lượt tiến vào thành thị trong sa mạc cùng thành thị trong đế quốc so sánh thì cấu trúc đơn giản hơn vài phần nhưng lại kiên cố hơn. nguyên nhân là bởi vì là một kẻ thấp qua những sa mạc phong ngự tại nơi này so với bên trong đế quốc cũng sâm nghiêm hơn nhiều. giữa thành thị tùy ý có thể thấy được binh lính vũ trang hạng nặng đang tuần tra. sau khi tiến vào thành thị tiêu viêm theo đoàn người tuyết lam hướng về phía thành nam bước đi. Sau khi chuyển qua mấy cái ngát tư đường Một cái sân lớn Cơ hồ có thể cùng ô toàn thành tiêu gia đại viện Cho so sánh xuất hiện trong tầm mắt Ở phía trên cùng trong sân Một lá cờ gió nhẹ đong đưa Mấy chữ to Mạc viết dòng bình đoạn Được vẽ ở phía trên ngoài lá cờ Mơ hồ lộ ra một cỗ khí thế Thiết huyết cứng rắn cùng ý chí kiên cường Ở bên ngoài đại viện Vài tên đại hán thân hình dũng mãnh Cầm vũ khí trong tay đang thẳng tắp Đứng thẳng Ánh mắt bén nhọn quét nhìn người đi đường qua lại Từ trên thân thể bọn họ Ẩn tán phát ra nhạt nhạt khí vị huyết tinh Khi nhìn đến Xem ra bọn họ chân chính Từ những thiết huyết hán tử đã từng lăn lộn Trên lưỡi dao mới có thể phát ra Khi thế như vậy Khi thế không phải là do mang vũ khí bên hông mang lại Mà chính là từ thân thể phát ra. Lấy những thuê bình thường khó có thể so sánh. Ở tại Thạch Mạc Thành, mặc Thiết Dòng Minh Đoàn chúng ta thực lực đứng ở hàng thứ ba. Sa Chi Dòng Minh Đoàn phía trên có thể vượt qua chúng ta. Do đội trưởng của hắn là một gã đại đấu sư. Cho nên địa vị Sa Chi Dòng Minh Đoàn không thể dung chuyển. Mà ngược lại ngoại trừ Sa Chi Dòng Minh Đoàn ra. Tại đây trong Thạch Mạc Thành liên chỉ có bạo phong dông binh đoàn có thể miễn cưỡng cùng chúng ta đối đầu hướng đại viện bước đi chút làm đối với tiêu viêm bên cạnh mỉm cười nói trong nụ cười thoáng có vài phần kêu ngạo mỉm cười gật gật đầu trong lòng của tiêu viêm có chút sợ hãi than nhăn nhủi mấy năm thời gian đại ca cùng nhị ca có thể tại một địa phương xa lạ không quen thành lập ra một cỗ thế lực không kém thực sự là làm cho hắn không thể không bội phục từ trong lòng hắn hiểu rõ, đổi lại là chính mình, đúng là tuyệt đối không có khả năng có thành tựu như vậy. đại ca luôn cơ trí hơn người, cho dù là phụ thân cũng khen ngợi không dứt miệng. nhị ca là người cẩn thận hung ác, xử lý khéo đưa đẩy, thủ đoạn pha lẫn tàn nhẫn. bọn họ thay nhau liên thủ, hơn nữa xuất sắc đích tu luyện thiên phú, thật sự là một cặp đôi hoàn mỹ đích cộng tác. khó trách sẽ có thành tựu như thế. Đầu óc hồi tưởng lại lời nói của cha tán dương đối với hai người huynh trưởng Tiêu viêm nhị không được khẽ cười trong lòng Tuyết Lam Các người không có việc gì chứ Nghe nói lúc trước trở về các người gặp phải sá nhân tập kích Đi vào đại viện một gã đại hán ngay chỗ Cửa vào ngành tiếp quay về phía Tuyết Lam cười nói Không có việc gì Tí khát tay Tuyết Lam cười hỏi Hai vị đội trưởng có đây không Ừ Đều ở trong Đại hán cười gật đầu Ánh mắt ở một bên địa Trên người tiêu viêm đảo qua Cuối cùng dừng lại Tại trên mặt hắn nhị không được cười nói Từ sau khi biết tính danh Của vị tiểu huynh đệ này Hai đội trưởng đúng là hưng phấn Đến ngồi cũng không yên Ha ha Rất ít khi thấy đội trưởng tự xưng nó luôn luôn Tỉnh táo ôn trọng cao hứng đến thất thố như thế Tú Viêm lại mỉm cười, trong lòng cũng dâng lên một luồng ấm áp. Đối với thần Thiện Đại Hán gật đầu chào, sau đó theo một bên Tuyết Lam đang chêm miệng cười mà đi bảo Sấn đi theo phía sau Tuyết Lam xuyên qua mấy con đường nhỏ. Trên đường đi tới gặp không ít đoàn viên của Mạc Thiết Song binh đoàn, mà bọn hắn sau khi thấy Tú Viêm, trên khuôn mặt đều thoáng lên một nét kinh dị. Sau đó, Cị Sào bàn tán À ha Hai vị đội trưởng cũng thường xuyên nhắc tới ngươi Xem ta lúc trước Ta gọi tên kia trở về báo tin Đã đem ngươi tuyên dương ra ngoài Nhìn biểu tình của dòng binh chung quanh Tuyết Lam nguyên đầu Thả nhiên cười nói Cười khổ một tiếng Tiêu viêm gật đầu Xem ra là cũng đã đoán được quan hệ của chính mình Cùng hai vị đại ca Lại đi theo Tuyết Lam Chuyển qua thêm một cái đường nhỏ Một gian đại sảnh rộng mở phía trước, đứng ở ngoài sự đại sảnh, tiêu viêm ngay bên trong truyền tới hài đạo thanh âm nam tử quen thuộc. cái mũ cơ hồ đột nhiên có chút cay cay, cùng đám người gia tộc tiêu chữ bất đồng ở trong cái thế giới này chỉ có tiêu đỉnh và tiêu lệ là chính thức hai người bọn hắn có quan hệ huyết thống đích huynh đệ. mặc kệ tiêu viêm tính tình bình tĩnh như thế nào, nhưng máu mủ tình thâm. Quyết mạch cũng đang chảy bên trong Vẫn như cũ không nhịn được Đích có chút kích động cùng thất thố ít sau một hơi Tiêu viêm đối với tuyết la mỉm cười Một bên cười xin lỗi Sau đó chậm rãi đến gần đại môn Đối với vấn đẩy cửa vào Cửa phòng đã cót kép một tiếng bị kéo ra Cửa phòng bị mở ra Một thanh niên mặt cùng với tiêu viêm Có vài phần tương tự đột nhiên xuất hiện Thanh niên trên người Mặc một bộ trang phục lính đánh thuê Thân thể cao ngất thẳng tắp mạnh mẽ. Con người đèn nhánh bị chồng lộ ra một chút bí đắt nhát ở lệ. Trên khuôn mặt ý cười dư dần chỉ bất quá dưới lụa cười này là cỡ hồ vài phần giống như là ác lang. Bình thường hung ác hiển nhiên dù thanh niên nhìn qua xem như là ngoài nhã, bất quá rõ ràng đúng là loại người không thể phạm. Nếu phạm ta dù sắp chết ta cũng sẽ cắn lại cho người một cái hung hãn. Thanh niên mở cửa phòng, nhìn Tiêu Liên đột ngột xuất hiện trước mắt, hơi hơi sửng sốt, cả thân thể đột nhiên cứng ngắc, trên khuôn mặt lọ đang cười cất dấu lệch hoàn đồng, chợt đúng lúc này tự nhiên tan tành mấy khói, một nụ cười sáng lạn ấn áp. Vẻ xa từ lỗi tâm cực kỳ hiếm thấy lồi lên trên mặt thanh niên. Nhìn thanh niên cười ấm áp, Tiêu Viêm chớp mũi hơi đỏ hốc. Mắt cũng không nhịn được có chút ớn áp trước kia trong gia tộc cho dù chính mình bị suy bại vế vật như thế nào, nhưng thanh niên trước mặt vẫn như cũ. Tiểu Tâm cẩn thận bảo toàn tôn nghiêm chính mình, còn giữ lại giống như ác lang thông thường, đem tất cả tội nhân dám phát ngôn chà púng cắn cho khắp mình đầy thương tích. Sau khi việc đó xảy ra, vẫn mang theo các vết thương bị da phát chỉ phạt đến bên người cười hít mắt mãnh nổi tinh thần đang ảm đạm sa sút của chính mình. Nhị ca. Mù bạn tay lau con mắt, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, run rẩy thành âm hô. "Ha ha, Tiêu Viêm tử dĩ nhiên thực sự tìm tới." Hình bộ dáng thiếu liền thanh niên nhếch miệng cười ngô nghê vài tiếng, sau đó bước nhanh tiến một bước, hung hăng ôm lấy Tiêu Viêm, lặng lẽ mà vỗ bả vai của hắn, thành âm đồng dạng tràn đầy kích động cùng vui sướng. "Tiêu Viêm tử" nghe thân mặt sưng hô còn bé làm cho tiêu viêm khẽ cười cười, bàn tay không chút dấu vết đem ngân ngấn thủy vụ trong mắt lau đi cười khổ nói: Y ca, người muốn vỗ chết ta. Tiêu tử kia không tồi à. Vấn đề về cái thể chất đích dạng quỷ dị của ngươi đã giải quyết xong. Tiêu lệ cười buông tiêu viêm ra, bàn tay vỗ vỗ bả vai. Ánh mắt tại trên người quét qua một vòng vui mừng lẫn sợ hãi nói: "Ân, tiêu viêm mỉm cười gật đầu. Anh một chút đi, vào trước nhìn đại ca của ngươi, y cũng là đợi ngươi không ít thời gian đó. Nói xong tiêu lệ không phân biệt quy củ, quàng vai tiêu viêm cũng không kịp chào hỏi tuyết lam đang đứng bệt bên, bên, xoay người chạy vào đại sảnh. Tiếp vào trong đại sảnh tiêu viêm ánh mắt hướng về thanh niên đang ngồi trên thủ vị. Thanh niên thân một áo bào trắng Lúc này Chính niềm cười nhìn tiêu viêm đang đi vào nhà Trong con người so với thường nhân sáng ngời hơn mấy phần Lộ ra vài phần cơ trí cùng khó có thể phát hiện được Tiêu viêm tử mấy năm không thấy Thực sự trưởng thành Thanh niên áo bào trắng chậm rãi động thân đứng lên nhìn thiếu liên thân thể về chiều cao cơ hồ đủ để tiêu lệ so sánh trong mắt sệt lên một nét thoáng hiện chút cưng chiều cùng nhu hòa bỉm cười đại ca tiêu viêm hít sâu một hơi đè xuống trong lòng rung động trên mặt vẻ mặt cũng là từ từ trở lên bình thản giống như một thanh niên áo bào trắng cười để nói đại ca cũng là càng ngày càng anh tuấn tiêu sái nhìn được tiêu viêm thần không ngờ dễ dàng liền đè xuống tâm tình trong lòng. Trên khuôn mặt thanh niên áo bào trắng rõ ràng thoáng hiện lên một nét kinh ngạc, thầm thở gật đầu. Tiểu tử kia xem ra dù đi sau chúng ta, người kinh nghiệm đã trải qua cũng rất nhiều, định lực cùng tâm trí như vậy, có lẽ ngay cả nhị ca người đều kém. Mặc dù không ít sự việc làm cho ta khó chịu, cũng không có cái loại tình cảnh thực sự đến mức không thể xoay sở, không thể đi tiếp. Tiêu viêm giang tay cười nói À, trong tình trạng của người đi tới bây giờ tự nhiên vẫn tốt Nhị ca ngươi vẫn là oán hận ta lúc trước không có đem ngươi theo cùng Nhưng tại giả mát đế quốc du lịch đoạn thời gian này Chúng ta vài lần thiếu chút nữa chết Nếu là cho ngươi mi đi theo cùng Chẳng phải là ngược lại hại ngươi Ở lại trong dân tộc Ít ra cha có thể chiếu cố tốt ngươi Tiêu đỉnh cười nói tốt lắm, tốt lắm, thật vất vả để gặp mặt, đừng đem mấy chuyện không vui trước kia nói ra. hoa thảo tiểu viêm tử cũng không xảy ra chuyện gì. nếu không ngày sau trở về nhất định phải đem tiểu vương bát đản hảo giáo huấn một phen. vất tay tiêu lệ lói, không nhắc tới chuyện này nữa. tiêu đỉnh cười cười ánh mắt chuyển hướng tiêu viêm lại cười nói. tiểu tử kia, nghề lính lính thuê kia trở về hồi báo thực lực của ngươi tựa hồ đã đấu sư cấp bậc. nghe vậy. Tiêu lệ ở một bên cũng thần tình kinh dị nhìn chậm chạp vào Tiêu viêm, hắn nhớ kỹ lúc thời điểm Sa Di đi, Tiêu viêm còn đang ở đợi ba đoạn bấu khí. Thế như thế nào? Bất quá thời gian ngắn ngủi, khoảng ba thời gian, Diên Nhiên sắp đuổi kịp chính mình hai người. Ừ, tại lúc trước không lâu khi đang lịch lãm mới tiến vào đấu sư, không tưởng thực sự rất giỏi, tu luyện tốc độ như thế cho dù là người lúc đỉnh cao nhất. Khi còn bé cũng là so ra kém đi Nhìn thấy tiêu viêm gật đầu Tiêu định cùng tiêu lệ đều nhịn không được sợ hãi cà thán a ha Không cố gắng tu luyện không được Dù sao 3 năm kỳ hạn cũng sắp tới Tiêu viêm nhún vai cười nói 3 năm kỳ hạn Tiêu định cùng tiêu lệ sửng sốt Một lát sau Tiêu lệ trên khuôn mặt ý cười từ từ Thu liễm thanh âm tàn nhẫn nói Nghe nói lạc nàn Gia tộc lạc văn yên nhiên Thực sự đến gia tộc bức bách cha giải trừ hôn ước bọn họ đúng là có chút khiêng người quá đáng tiêu đề nhàn nhạt, nhạt cười nói trong nụ cười lộ ra vài phần lãnh ý lấy mạc thiết sang binh đoàn đích thực hiện tại khó có khả năng chống lại vân nam tông bất quá bọn hắn ngày xưa cũng là hiểu được ẩn nhẫn đi ra đánh dấu nhiều năm như vậy phần ẩn nhẫn lại càng tới mức lô hỏa thần thánh tại đây Trong thành Mạc Thành có cái tên giao họa. Tiêu đỉnh cùng Ác La tiêu lệ danh tự đủ sức làm cho đối thủ bọn họ cuộc sống ăn ngủ không yên. Ha việc này ta tự có thu xếp, để các cùng nghĩ các an tâm phát triển thế lực của người là tốt rồi, chứ không chừng ngày sau ta đắc tội phải cái gì đại nhân vật, không phải dựa các người bảo vệ đến mạng đó. Tiêu Viêm lắc đầu, chiêu cười nói, Tiêu đỉnh cùng Tiêu lệ nhìn nhau một cái. Chính quyền phận hiện nên nét cười nhu hòa, nhẹ giọng nói. Mặc kệ ngày sau như thế nào, ngươi chỉ cần nhớ chúng ta là thân huynh đệ. Lúc trước thành lập mặc thiết giao minh đoàn, ta và nhị ca ngươi suy nghĩ có thể vì tương lai sau này của ngươi kiến tạo một chỗ dựa an toàn. Bất quá tình huống hiện tại của ngươi, tựa hồ đã không cần chúng ta che chở chống đỡ. Tiêu viêm bật cười, trong nụ cười lộ ra cảm